trong khi một số sa môn bà la môn vua đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện nói về vua chúa câu chuyện về anh trộm câu chuyện về đại thần câu chuyện về binh lính câu chuyện về hải hùng câu chuyện về chiến tranh câu chuyện về đồ ăn câu chuyện về đồ uống câu chuyện về vải mặt câu chuyện về giường nằm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 Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số Sa môn, bà Tạ môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xỉ nhục, gợi ý dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và xỉ nhục như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật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 tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con cá kè, tướng vật tay dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạc kỵ trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà đa môn dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường.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 sẽ có kết quả như thế này. Mà căn mà trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tín tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tín tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Sào băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này. Động đất sẽ có kết quả như thế này. Sấm trời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 Hãy tiêu tiền dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lượi, dùng bùa chú khiến quay hận không cự động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu đựng, hỏi thiên thần để biết hoạn phú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 Thoa dầu trong tay, nhọn thuốc mắt, Cho thuốc qua lỗ mũi, Sức thuốc mắt, Thoa dầu cho mắt, Chữa bệnh cho mắt, Làm thầy thuốc, Mộ xẻ chữa bệnh cho con nít, Cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, Ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy, Thì tránh xa các tà mạn kể trên, Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và như vậy,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 tỷ kheo không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn thiền hành sự hộ trì nhãn căn khi tai nghe tiếng mũi ngửi hương thân cảm xúc ý nhận thức các pháp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 Không phật đủ. Như vậy, Này Đại Vương, Tỳ kheo hộ trì các căn. Đại Vương, thế nào là Tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại Vương, ở đây, Tỳ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép bình bát thường y đều tịnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tịnh giác khi đi đại tiện tiểu tiện đều tịnh giác khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tịnh giác như vậy nay đại vương tỷ khen chánh niệm tịnh giác đại vương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 để đui bùng đi tại chỗ nào cũng ban theo. Như vậy, Lệ Đại Vương là tỷ kiêu biết đủ. Vì ấy, với giới ổn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hành biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, dương rừng, gốc cây khe núi, hang đá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 Này đại vương Như một người bị nhốt trong ngục Người ấy sau một thời gian Được khỏi tù tội An lạc kiện toàn Tài sản không bị giảm tổn Người ấy nghĩ Ta trước khi bị nhốt trong ngục nay ta được khỏi tù tội An lạc kiện toàn Tài sản không bị giảm tổn Người ấy giờ vậy được sung sướng hoan hình Này đại vương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 tỷ theo tự mình quán năm triền cái chưa xả đi như món nợ như bệnh hoạn như ngục tù như cảnh nô lệ như con đường qua sa mạc này đại vương cũng như không mắc nợ như không bệnh tật như được khỏi tù tội như được tự do như đất lành yên ổn như vậy này đại vương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 với tứ tị kêu thấm nhũn tập ứng làm cho sum mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do đi dục sanh ấy thấm nhũn. Này đại vương như một người hầu tắm lão luyện hay đi tự người hầu tắm sau khi xác bộ tắm trong thau bằng đồng liền nhồi bộ ấy với nước Cục bột tắm ấy được thấm nhuận nước ướt Trào trộn với nước ướt Thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước Nhưng không chảy thành giọt Cũng vậy Này đại vương Tỉ keo thấm nhuận tắm ướt Làm cho xuân mạng Tràn đầy thân hình Với hỷ lạc do ly dục sanh Không một chỗ nào trên toàn thân Không được hỉ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuận Này Đại Vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn, còn vi diệu thụ thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn trước. Lại nữa, Này Đại Vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái thị lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuận. Tập ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, với hỷ lạc, do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc, do định sanh ấy thấm nhuận. Này đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong chân lên. Phương Đông không có lộ nước chảy ra, Phương Tây không có lộ nước chảy ra, Phương Bắc không có lộ nước chảy ra,